Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngon tình mới MC vị Hi truyện yêu cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập cuối cùng của bộ truyện Sát thủ mỹ nhân nuôi từ bé. Tập cuối của bộ truyện này sẽ cho chúng ta câu trả lời vì sao Sở Hành lại rung túng cho bông hoa độc Anh Túc đến như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sở Hành không có ở nhà, mặc dù quản gia đã báo với Anh Túc một câu, có thể qua trưa thiếu gia sẽ trở lại. Nhưng đối với vấn đề đi về của anh, cô hoàn toàn không để ở trong lòng. Cô đi vào phòng ngủ chính, tiếp đó đến thư phòng, quả gia vẫn luôn chậm rãi theo sau lưng cô. Anh Túc không cắt đuôi được, liền dừng bước lại lạnh lùng nói. Quả gia chu, ông cứ như âm hồn bất tán đi theo sau tôi, là quá nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao. Quả gia vốn định trả lời, nâng mí mắt, liền thấy anh Túc đang nhìn mình với ánh mắt lang trì lạnh như đau. Ông hơi ngập ngừng, vẫn nuốt những lời muốn nói xuống cổ họng, khẽ không người lui ra. buổi trưa, anh túc từ thư phòng đi ra, bầu trời nặng nề tích tụ mấy ngày nay, rốt của cũng không chịu nổi. Những hạt tuyết trắng như lông ngỗng bắt đầu bung ra. Tuyết rơi rất nhiều, chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã được trải một lớp tuyết mỏng. Mùa đông ở sở trạch rất vắng vẻ, sở hành không thích hoa mai sau khi tiếp quản sở xa liền sai người chặt hết hàng mai hai bên đường đổi thành hải đường thời tiết cuối xuân nhẹ nhàng kiều diễm không sao tả diết đến khi vào đông khắp nơi đều được bao phủ bởi một màu xám trắng khô khan anh túc trước giờ vẫn vậy vẫn không làm sao dồn hết tâm trí ngẩng đầu nhìn ngắm mấy thứ này hôm nay gặp phải những bông tuyết sáu cánh vô ý ngẩng đầu lên mới nhìn đến mái đình nghỉ mát của sở xa Đất đai của sở trạch, nghe nói trước khi động thổ, đã đặc biệt mời người đến xem phong thủy. Sau khi kiến thành, đã cho đúc hai con thần vật trấn tà đặt ở bên trong. Hôm nay, anh túc ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt đều là cành hoa và xài nhà được chạm khắc, nhưng vẫn cảm thấy cả trạch viện sở ra đều toát lên vẻ âm u đen tối, ép người ta hít thở không thông. Sở ra những năm qua, ám sát vô số, lột ra người sống là một chuyện đã làm cả một đời người. Từ trên bàn làm việc của sở hành, anh túc quay sang tấm hình bị thủy ngân đổ vào loang lổ. 14 tuổi đã bắt đầu bộc lộ lòng dạ ác độc, nhưng cũng chỉ là giai đoạn phô trương liều lĩnh. Một lần bất ngờ nhìn thấy cảnh máu me gây tầm đã bị dọa đến bỏ ăn mấy ngày. Vậy mà hôm nay, tự tay cô đã đâm ly chi, cả quá trình cũng chỉ hơn 10 phút. Thủ pháp tàn nhẫn hành hạ người khác, đủ khiến người bình thường tê dại ra đầu, không rét mà run. Từ rất sớm, sở hành đã từng tha thiết hy vọng cô có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện, cung kính lương thiện. Cho đến khi cô khiến anh thất vọng, đột nhiên không khác gì so với bất kỳ một sát thủ nào được huấn luyện nghiêm trình, tâm cơ âm trầm của sở gia. Anh Túc rất ít khi chủ động nhớ lại. Từ lúc mới tới sở gia cho đến bây giờ, thời gian gần 11 năm, rất ít dành thời gian để nhớ lại. Mỗi ngày, những chuyện làm sau khi tỉnh dậy chỉ dùng hai từ cũng đủ để khái quát. Ban đầu là lấy lòng, sau đó là tính toán. Cô đã từng dùng rất nhiều hơi sức để lấy lòng sở hành, không thua gì việc tính toán lẫn nhau với ly chi sau này. Khi đó, suy nghĩ biết bao đơn giản, chỉ là anh tốt với tôi, tôi nhất định sẽ hồi báo mà thôi. Cô dốc toàn bộ tâm tư, cố gắng nghiền ngẫm thầu đào ý nghĩa mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười của sở hành. Dùng cách thức của mình khiến anh vui lòng. Chẳng hạn như nho thì lấy sạch hạt xong mới đưa cho anh, hoặc là ăn ý đưa giấy bút mà sở hành cần. Mặc dù quen cư xử vô pháp vô thiên, dám ngang ngược trả treo thẳng mặt, thậm chí những lúc chống đối, cô vẫn luôn nhớ điều kiện tiên quyết là sở hành sẽ không tức giận. Cẩn thận quan sát sắc mặt anh, biết chừng mực, tiến lùi thỏa đáng. Khi đầu óc của cô ngừng hoạt động, hoàn toàn chưa từng ngờ tới thế giới này, không chỉ có hai người, vạn vật cũng không đứng yên. Có người trên mặt cười cười, nhưng bên trong lại mang lòng đồ kỷ. Người tốt cũng không còn như trước. Kể cả bản thân mình một ngày nào đó, cũng sẽ thân bất do kỳ. Ngay cả lấy lòng cũng trở thành một loại tính toán bao hàm lợi dụng. Càng về sau, lại càng hoàn toàn hết hy vọng. Giống như nước với lửa, anh chết tôi sống mà thôi. Trong ký ức hiếm hoi của cô đều là thông suốt Từ một tô phát ngây thơ trong sáng của năm xưa Đến anh túc lạnh lùng tàn nhẫn của hiện tại rốt cuộc là do người ta thúc đẩy Hay do chính bản thân cô muốn trở nên như vậy Cô chỉ biết ở sở xa này Cô chính là một hạt giống nảy mầm mọc rễ Hoặc lớn lên thành một cây anh túc mang chất độc Hoặc là chết khi vẫn còn xanh Từ khi cô có trí nhớ Đã vĩnh viễn không thể là một đóa hoa sen mới nở Bên trong hội quán ngày hôm đó, sau khi tạm biệt người mà cảnh trí phải tới liên lạc với cô, cô ấy đi tới cửa thì dừng chân, quay đầu lại nói. Đúng rồi, đại tiểu thư nhà tôi còn bảo tôi nhắc nhở tiểu thư anh Túc, cùng đã dương không thể thu hồi, vết rách bị xé toạc đến tình trạng như bây giờ, chỉ có càng lúc càng sách lớn hơn, rất khó tiến hành chấp phá. Muốn tiểu thư anh Túc chuẩn bị tâm lý thật tốt, mà kệ kết cục như thế nào, đều không có cửa hối hận. Anh Túc vẫn không cảm thấy hối hận, chỉ cảm thấy mờ mịt. Trước đây Cảnh trí và cô lén lút gặp mặt nhau, cô ấy đã từng hỏi cô, nếu sở ra thật sự sụp đổ, cô muốn đi đâu? Khi đó cô đã im lặng một hồi lâu, vẫn không tìm ra đáp án. Đến bây giờ cũng vẫn vậy. Cô đã sinh sống và lớn lên ở chỗ này 10 năm, khắc cốt ghi tâm. Nhắm mắt lại cũng có thể phân biệt được mùi vị khác biệt khi bốn mùa thay đổi. Có thể lập tức nói ra từ cửa thư phòng đến bàn làm việc của sở hành có bao nhiêu bước. Biết góc độ nào tốt nhất trong đỉnh nghỉ mát có thể ngắm ánh trăng lưỡi liềm. Âm thầm nhớ hết tất cả tên tuổi lai lịch và diện mạo của sát thủ, vệ sĩ và người giúp việc sở ra. Trong 10 năm của cô, tất cả tâm tư và suy nghĩ của cô đều quanh quẩn trên con người sự thật và sự việc của sở ra chưa bao giờ sai lệch nó đã lặng lẽ hòa vào trong xương máu và hơi thở của cô khó có thể tách rời lúc xế chiều một chiếc xe màu đen chậm rãi tiến vào bên trong khuôn viên dưới trời tuyết rơi dày đặc chưa có dấu hiệu suy chuyển lộ minh đã sớm nhận được mấy cú điện thoại lo lắng đứng ngồi không yên trong nháy mắt nhìn thấy biển số xe giống như nhìn thấy vị cứu tinh ba chân bốn cẳng chạy tới Không chờ sở hành bước xuống xe đã nóng lòng nói Thiếu ra, đã xảy ra chuyện Đúng lúc anh túc từ thư phòng đi ra đứng qua một bên, mặt không chút thay đổi Có bông tuyết bay bay động trên chóp mũi cô nhưng ánh mắt của cô trồng rỗng giống như hoàn toàn không phát hiện Sở hành khẽ cao mày trầm giọng nói Cậu gào cái gì mà gào Anh mặc một bộ đồ màu đen thẫm và đáo mở rộng lộ ra chiếc áo đen cashmere màu xanh nhạt Bỏ qua sự thúc giục của Lộ Minh anh đi về phía thư phòng. Lúc đi ngang qua anh Túc thì tùy ý nắm lấy cánh tay cô. Bàn chân anh Túc như bị khóa lại không bước theo anh. Sở hành hơi dừng lại liếc nhìn cô một cái. Anh Túc quay mặt đi im lặng không nói. Trong mắt sở hành thâm sâu anh lùi về sau nửa bước. Cơ thể thon dài của Lộ Minh giống như cây cột chắn giữa hai người quay mặt về phía sở hành gấp gáp la lên. Thiếu ra Tối hôm qua Ly Chi đã bị người ta giết chết, thi thể trôi giạt lên bờ biển, chết trên địa bàn của chúng ta. Anh Túc muốn rút tay về thì bị sở hành mặt mày bất động gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô ở bên trong thư phòng ấm áp cho tới trưa, đến lúc này lòng bàn tay vẫn còn hơi lạnh, không so kịp sự ấm áp của anh. Sở hành trầm ngâm chốc lát rồi nói. Lương Thiệt Thành nói thế nào? Lộ mình sớm đã gấp đến phun ra lửa. Sáng hôm nay ngài không có ở đây, điện thoại di động cũng tắt máy. Lương Thiên Thành bất ngờ nổi điên, đã lên tiếng yêu cầu ngài cho một câu trả lời thỏa đáng. Tôi đã thay ngài trả lời là người không phải chúng ta giết. Lương Thiên Thành hoàn toàn không tin nói. Nếu đến trước bảy giờ tối mà ngài không cho một cái công đạo, Lương gia sẽ lấy mạng của ngài để bồi thường. Sở Hải nghe xong ử một tiếng rồi nói: Muốn lấy mạng tôi cũng phải đụng tới được mới nói. mặc kệ nói như thế nào. Lúc này lương gia đều làm thật Lộ minh lo lắng nói Tôi mới nhận được tin tức Nói địa bàn của sở gia ở thành phố T Đã bị lương thiên thành hủy sạch Nếu đợi qua 7 giờ tối Lương thiên thành còn không điên lên Đánh tới thành phố A Sở hành lại ừ một tiếng Càng lúc càng thờ ơ bình thản Vậy thì đánh với ông ta Lộ minh nghẹn lời nói Theo gia Nhưng rõ ràng ly trì không phải chúng ta giết Cương đến cùng với lương gia như vậy Đối với chúng ta chỉ có trăm hại không có một lợi. Ngài giải thích với Lương Thiên Thành, tỏ rõ không làm chuyện gì không nên, cần gì phải tự nhiên gây thù địch. Chẳng lại chúng ta thật sự muốn cùng Lương Thiên Thành, người chết ta sống mới được sao? Kết quả sẽ chỉ là cục diện hai bên cùng thiệt hại. Thiếu ra, Ngài cần phải suy nghĩ lại nên móng trăm năm thâm sâu của sở ra. Lộ Minh vẫn còn muốn khuyên thêm thì bị sở hành nâng mí mắt lên liếc mắt nhìn qua. Theo bản năng anh ta lùng túng im miệng Lòng bàn tay lộ minh xoa xoa vào nhau, đầu thì quay trái quay phải một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói Thiếu ra, có thể cho tôi một lý do không? Tôi đi thành phố mở một chuyến, chiều hôm nay sẽ đi, sớm nhất 3 ngày sau sẽ trở lại Sở hành không chút để ý nói Trong thời gian này, đừng gọi cho tôi bất kỳ cuộc điện thoại nào, bao gồm cả chuyện lương gia lần này, cậu tự xử lý đi Lộ minh nhìn anh không thể tin, hoàn toàn không theo kịp tốc độ của anh. Hơn nữa, đối với nội dung câu nói của anh, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Một hồi lâu mới lên tiếng. Thành phố mờ sao? Chỗ bây giờ còn chưa là địa bàn của chúng ta ư? Đó không phải là một địa điểm du lịch sao? Ngay lúc này ngài đi đến đó làm gì? Để tự tôi xử lý, ngài đang nói đùa sao? Chuyện lương thiên thảnh lớn như vậy, tôi vạn vạn lần không dám chuyên quyền. Thiếu ra, ngài có chuyện gì cũng tuyệt đối không thể đi mà. Thiếu ra... Anh Tốc ở bên cạnh, khuôn mặt điêu khắc như gỗ đá, nghe đến cuối cùng, trong mắt mới thoáng giật giật. Lộ Minh đã hoàn toàn đờ đẫn, há hốc mồm nói không ra lời. Sở Hành không rảnh để ý anh ta, bàn tay anh hơi dùng sức một chút, rốt cuộc anh túc cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Sở Hành nói với cô, "Chiều nay em đi cùng với anh." Anh Tốc không bày tỏ sự kháng cự một cách rõ ràng, buổi chiều cùng Sở Hành đến sân bay. Cô cũng không hỏi sở hành đến chỗ nào ở thành phố mờ, vùi cả cơ thể vào trong ghế sofa, ôm cánh tay không nói một lời. Ngay cả sở hành rụ rỗ cô nói chuyện cũng không thấy trả lời. Hành lý cũng là một tay sở hành sách thay cô. Từ đợt bệnh nặng lần trước, các nhu cầu ăn mặc ở, đi lại và dụng sinh hoạt hàng ngày của anh Túc đều chiếm một vị trí riêng. Sau này khi anh Túc tỉnh táo lại, những thứ đồ này không thấy ít đi, ngược lại còn có xu hướng tăng lên. Anh Túc nhìn sở hành gấp quần áo của cả hai người, đồng thời xếp vào trong dương hành lý, lại mở túi sách gần đây cô hay dùng ra, bỏ vào đó từng món từng món đồ nho nhỏ mà cô thường dùng. Ngay đến khi đồ đạc đã được sắp xếp ngay ngắn, sở hành mới thuận tay, nhéo gò má của cô một cái rồi nói. Nghĩ gì vậy? Anh Túc quay mặt đi, nhìn anh, lặng lặng mở miệng. Ly Chi là tôi giết. Sở Hành không cảm thấy ngoài ý muốn, anh vẫn trầm tĩnh ngồi đó, sắc mặt chưa từng thay đổi, chỉ bình tĩnh hỏi: "Tại sao lại muốn đốt nhà?" Anh túc lau nước mắt trên mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, im lặng không nói. Anh bước tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô dò hỏi: "Trả thù như vậy là vì chán ghét sao?" Không trả lời, anh lặp lại câu hỏi thêm lần nữa. Anh Túc bỗng nghiêng đầu, thù hận trong mắt lúc này tựa như một mũi khoan, cắm thật sâu vào trái tim người đối diện. Đúng, chính là ghét, chính là hận. Mặt mày sở hành vẫn bất động như cũ. Vì sao lại hận? Anh Túc khản giọng, hét vào mặt anh. Cái gì cũng hận, hận những năm qua bị ép đến không thở nổi, lại giống như đồ vật bị đùa dỡn trong lòng bàn tay. Hận anh dung túng người khác gây tổn thương tôi, hận anh giết chết lý du anh. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm Từ đầu tới cuối cũng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác Chỉ biết bản thân mình Nói đến phần sau Nước mắt lại rớt xuống từng giọt lớn Sở hành đưa tay lau nước mắt trên mặt cô Lại bị cô hất ra Anh nhìn cô rồi thấp giọng hỏi Vậy còn bây giờ Bốn tháng trôi qua Vẫn còn hận sao Anh túc lớn tiếng nói Dĩ nhiên vẫn còn hận Trả thù như vậy cảm thấy vui vẻ không Có gì không vui chứ, rất vui đấy Nếu thật sự vui vẻ Sẽ không bao giờ thừa nhận cảm giác an toàn Mỗi đêm đều căng thẳng Không thể trộm mắt Anh Túc hơi dao động Vội đẩy anh ra, thất thanh phủ nhận Nói nhảm Sở hành vẫn không nhúc nhích Ngược lại thuận thế nằm lấy tay cô Bàn tay anh Túc lạnh lẽo Hơi run rẩy Được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của anh Sở hành điếm đạm nói Nếu quả thật, còn hận như vậy, tại thời điểm vừa tỉnh lại vào tháng trước, nên cầm súng, trực tiếp bắn chết anh. Hiểu rõ tất cả sự vụ của sở gia, sau đó chỉ cần khẽ trong ngòi, sở gia nhất định sẽ vỡ vụn, không cần thiết phải đi tìm cảnh trí và yên ngọc, trai trai dấu dấu quanh co lòng vòng. Anh Túc ngừng rơi nước mắt, trợn to mắt nhìn anh. Hai tay sở hành trống lên vách tường, khép vòng tay lại, giọng nói anh trầm nhẹ êm ái. Nhìn đi, anh Túc, Em hoàn toàn không muốn hận như vậy, làm tất cả cũng chỉ vì có chút không cam tâm. Coi như không bắn chết, cũng hận. Anh Túc nhìn anh chằm chằm, chăm chú như một học sinh tiểu học. Không giết, chỉ bởi vì không tùy tiện giết người mà thôi. Sở hành thuận theo ý cô, trầm giọng nói tiếp. Tưởng tượng đến cuộc sống sau khi báo thủ thành công, bỏ đi, rời khỏi sở trạch, sẽ không còn được gặp lại từ đó sẽ không còn quan hệ với sở ra về cá nhân sẽ không còn ai có thể nhìn ánh mắt mà hiểu được trong đầu đang suy nghĩ gì sẽ không còn ai ôm trên đùi để đút cơm lúc không ngủ được thì kể chuyện xưa dỗ ngủ dậy thưởng thức trà cùng vẽ tranh sẽ không ai giúp thu dọn những thứ bản thân không thu dọn được trên đời này sẽ không tìm được người nào hiểu mình như vậy cũng sẽ không tìm được người nào thích hợp hơn cuộc sống như vậy so với giờ không thể tốt hơn nửa phần sẽ không quen được anh túc Em cảm thấy có thể vui vẻ được hơn bây giờ mấy phần Sẽ hoàn toàn không thích Anh càng nói Nước mắt anh túc càng trào ra nhiều hơn Anh vẫn còn chưa dứt lời Cô đã dùng hết sức lực toàn thân lớn tiếng phản bác Mới không phải nhất định đi theo mới có thể Không phải, không có khả năng Được, biết là em hận Có lẽ rời đi là tốt nhất Sợ hạnh nhìn cô bình tĩnh nói Rồi sau đó Rời khỏi, phải làm sao bây giờ Anh túc khẽ giật mình, nửa ngày mới phản ứng lại những gì anh mới nói, rồi lại giống như hoàn toàn nghe không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh, một hồi lâu mới thấp giọng hỏi, nói gì? Mức độ quan trọng, so với tưởng tượng, còn nhiều hơn rất nhiều. Sở hành không có thói quen nói chuyện trực tiếp như vậy, cho nên nói rất chậm, từng câu, từng chữ rõ ràng. Nếu như không yêu... Vậy 4 tháng nay em cho rằng anh đang làm cái gì? Một người không bao giờ chú ý đến người khác sẽ không đặc biệt quan tâm, không biết mệt mỏi đến ăn mặc, ở, đi lại của người khác sẽ không tận tâm dọn dẹp từng cục diện rôi rắm mà người này bày ra sẽ không mà người này có ở trước mắt hay không đều phải tốn hơn phân nửa thời gian suy nghĩ về người đó Trên đời này không có hoàn hảo nhất, chỉ có thích hợp nhất Anh Túc có thể hận nhưng không thể nói không còn yêu Anh túc kinh ngạc chăm chú nhìn anh, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời. Không tin. Giáng vẻ hơi mờ mịt, giọng nói đã bắt đầu yếu ớt. Không phải cái gì cũng làm được, không thể khiến thời gian quay trở lại, cũng không thể khiến cho cách cư xử trước kia biến trở về. Tôi vẫn sẽ tùy hướng ích kỷ, vẫn sẽ khó ưa như vậy. Coi như bây giờ đón nhận cũng sẽ có ngày cảm thấy chán ghét, khi đó sẽ lại giống như hai năm trước, trở thành bộ giáng không mong muốn dưới tình huống hết sức thất vọng làm ra chuyện gì đó cho đến bây giờ còn có thể làm lần nữa sẽ không sở hành day day thái dương giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng chậm rãi anh biết trước kia sai ở đâu không nên biến em thành một đóa hoa hồng rồi lại cố ý bẻ gãy hết tất cả gai nhọn nên giữ nguyên dáng vẻ vốn có của nó sẽ không tiếp tục làm chuyện như vậy anh túc hơi sững sờ nhìn anh một lúc sau bất ngờ che mặt khóc lớn so với dáng vẻ lúc nãy còn đau lòng hơn, khóc đến không ngừng được, cơ thể dựa vào vách tường từ từ trượt xuống, ngồi trên mặt thảm, ôm lấy hai đầu gối, co mình lại khóc lớn hơn, như xuyên thủng màng nhĩ, giống như khóc cho tất cả những oán ức và oán giận mấy năm qua. Sở Hành cũng ngồi sồn xuống, đưa tay ôm cô, bị cô hung hăng hất ra. Hai mắt anh túc đẫm lệ mờ mịt vì nghẹn ngào mà giọng nói đứt quãng. Biết tôi có bao nhiêu oán hận như vậy. Biết đám người Ly Chi đã làm gì ở sau lưng Biết tôi đã hạ quyết tâm lớn thế nào Mới muốn rời khỏi Cái gì cũng không biết Đưa tôi tới thôi ra Áp chế bất kể là chuyện nhỏ Để Ly Chi cưỡi lên đầu tôi khắp nơi Lại còn giết Lý Du Anh Có biết tôi bị bức nghĩ đến tự sát hay không Hoàn toàn không biết cái gì cả Là anh sai Gương mặt anh Túc bị nước mắt thầm đẫm trở nên trắng bệch, Bởi vì nước nở mà ngực phập phồng dữ dội Đau thương dâng lên dày đặc Chị biết muốn làm gì thì làm Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới hoàn cảnh. Chỉ biết lấy phương thức còn nghiêm khắc hơn so với khả năng chịu đựng để chế tài. Hoàn toàn không muốn hỏi tại sao. Nói đến thì đã quá muộn rồi. Có biết tất cả đã quá muộn rồi hay không? Đã đốt sở trạch, đã phá hủy những thứ quan trọng thành một mớ hỗn độn rồi. Lúc này, anh chưa thấy thiện trạng cụ thể như thế nào cho nên mới không hề nổi giận. Chờ thấy được rồi sẽ rất tức giận, sẽ trả thù. So với những trừng phạt trước kia chắc sẽ nghiêm khắc hơn gấp 10 lần. Sở hành lặng lặng nói. Sẽ không Anh Túc chậm rãi lắc đầu Hoàn toàn nghe không lọt tay Chỉ tiếp tục nói theo suy nghĩ của mình Ánh mắt mông lung tăm tối Hoang mang trong màn sương mù dài đặc Sẽ không tha thứ nữa Nhất định không Sẽ không bao giờ có chuyện quái quỷ này Sợ hành nằm lấy cánh tay cô Khẽ dùng sức Lôi cô từ trong hoảng hốt tinh thần ra ngoài Trầm giọng nói Anh Túc chỉ nói bây giờ thôi Mà kệ làm cái gì cũng sẽ không kiểm soát nữa Đồng thời tuyệt đối cũng sẽ không để em rời đi Hoặc là bây giờ bạn chết anh Từ nay về sau sẽ thật sự được tự do Hoặc là trở về bên cạnh anh Gả cho anh Không có lựa chọn thứ ba Anh Túc nhìn anh Cắn môi không nói lời nào Sợ anh vuốt ve gò má cô Dịu dàng nhìn vào mắt cô thì thầm Anh Túc cho em nửa tháng suy nghĩ Nửa tháng sau Hoặc là chết Hoặc là gả cho anh Sáng sớm hôm sau Một mình anh Túc rời khỏi thành phố mờ Sở hành cho người đưa cô ra sân bay Nhưng cô không cần Gọi xuống lễ tân khách sạn Bảo họ kêu taxi Sở hành nhìn cô biểu hiện không đồng ý Cuối cùng cũng không nói ra Chỉ nhìn cô xách hành lý rời đi Trước khi đóng cửa phòng Anh túc dừng lại Đứng bất động một lúc Sở hành nhìn cô đứng đó vẫn còn rối rắm, Cũng không thúc dục Qua một hồi cuối cùng cô cũng xoay người lại Nhỏ giọng nói Biết rất rõ hoàn toàn không xuống tay được Sau khi nói những lời này xong Trong ánh mắt cô hiện lên hoang mang lo lắng Còn có dãi dụa và một chút van xin Ánh mắt thường ngày của cô Vốn vô cùng xinh đẹp Trắng đen rõ ràng, uyển truyền linh động Vậy mà hôm nay lại giống như hai cánh tay Gần như bị tê liệt Không còn hơi sức Sở hãi nhìn cô một hồi lâu Nuốt trở vào câu nói Vậy thì gả cho anh Vốn đã đến khóe miệng Anh tựa người bên cửa sổ Ánh mắt trầm lặng nhìn về phía cô Qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng Giống như chỉ nói hai câu ngắn ngủi như vậy thôi Cũng đã rút hết tất cả sức lực của anh Nếu nửa tháng sau Hai cái đều không chọn Sẽ thả em đi Anh từ từ nói Nếu đây thật sự là ý nguyện cuối cùng của em Anh túc cắn môi Nước mắt bỗng chốc trào ra Sợ hành xoay người đi không nhìn nữa Thân hình anh thon dài Tỷ lệ đối xứng lại cực kỳ tốt Mà kệ là mặc cái gì, mỗi khi anh dơ tay nhấc chân đều khiến người ta cảm thấy bên trong sự trầm tĩnh, tích tụ theo năm tháng là vẻ ung dung lười biếng. Mà nay, chỉ một bóng lưng đơn giản lại khiến cho anh Túc cảm thấy khác thường, không thể hiểu nổi. Giống như dáng vẻ thở ơ, trầm ổn, tỉnh táo thường ngày của anh đột nhiên biến mất không thấy nữa. Anh cũng giống như đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn và giò xét. Nhìn sở hành vẫn đưa lưng về phía cô một hồi lâu, không hề nhúc nhích. Anh Túc khẽ cắn răng, cuối cùng cũng xoay người rời đi, không quay đầu lại. Cô không trở về thành phố A mà đến thành phố C tìm cảnh trí, sau khi lấy hành lý đi xa. Nhìn thấy trong đám đông người đón tại sân bay có người dơ thật cao tấm bảng đón người. Phía trên có hai chữ in đậm thật to, tô phác. Anh Túc nhìn đến rồi dừng lại một chút mới chậm rãi đi tới. Người tới đón khẽ không người vẻ mặt cực kỳ nghiêm cẩn Đưa điện thoại cho cô Tiểu thư Tô đi đường vất vả Đại tiểu thư bảo tôi tới đón cô Anh Túc nhìn vào mắt anh ta Rồi mới nhận điện thoại Bên kia điện thoại Giọng nói cảnh trí vẫn ngắn gọn lưu loát như cũ Đến rồi à Ở quán cha Tài xế sẽ đưa cô tới Anh Túc trầm mặt Nhưng vẫn hỏi Sao cô biết hôm nay tôi sẽ đến thành phố C chứ Tôi chưa từng nhắc đến mà Cảnh Trí hử một tiếng Tối hôm qua nếu chưa bóp chết sở hành Hôm nay cũng sẽ không thể sống chung với anh ta nữa Về chuyện rời khỏi thành phố mờ rồi muốn đi đâu tố phát Đừng quên chúng ta Ra cùng một loại người không có bạn bè Trừ nơi này chẳng lẽ còn có nơi khác để đi sao Nhiều năm trước Anh Túc và Cảnh Trí trực tiếp liên lạc với nhau Nguyên do cũng bởi vì sau khi quan sát Cảnh Trí đã nhận xét hai câu Câu thứ nhất là Vị tiểu thư anh Túc này nhất định không có bạn bè Câu thứ hai, nhìn thái độ và cảm xúc mấy ngày gần đây không tốt lắm phải không? Hai câu này đã đâm thẳng vào yếu điểm của cô. Cảnh trí lại nhìn rất khí thế lãnh diễm, khiến anh Túc gần như không giữ được cảm xúc. Vậy mà những lời nói tiếp theo của cảnh trí đã đè ép tất cả đám lông đang xù lên của cô. Cũng không tệ lắm, khó có thể tìm thấy một loại người có cùng cảnh ngộ như vậy. Xem ra bữa tiệc năm nay không uổng phí rồi, ngày mai uống một ly cà phê thì thế nào? Khi đó anh túc đến quán cà phê trước, trả thù sở hành vẫn chỉ là hình ảnh mơ hồ trong đầu mà thôi, chỉ biết khát khao làm chuyện này không gì sánh nổi, giờ không làm về sau nhất định sẽ không nhịn được mà làm thôi. Nhưng không cách nào xác định có nhiều nguyên nhân thất bại hay không, thậm chí bản thân mình có thể gánh chịu thất bại hoặc hậu quả sau khi thành công. Vậy mà 3 tiếng đồng hồ sau, anh Túc từ trong quán cà phê đi ra. Kế hoạch dưới sự hỗ trợ của Cảnh Trí đã bắt đầu hình thành những bước đầu tiên. Bọn họ nhất trí, một người bỏ tiền và tin tức, một người phụ trách ra mặt. Cảnh Trí vận dụng thủ đoạn nếu so với anh Túc thì đa dạng hơn nhiều, chưa bao giờ xem xét đến trôi chảy hay không trôi chảy. Có thể lợi dụng khe hở có thể lợi dụng người nào, chỉ cần đủ tin cậy, Cảnh Trí cũng sẽ không từ chối. Giúp anh Túc giải quyết tất cả những chuyện mà cô không tiện ra mặt. Những lần bọn họ mặt đối mặt thương nghị cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều thông qua người trung gian, mỗi lần cũng chỉ vẻn vẹn mấy câu. Vậy mà phối hợp lại hết sức ăn ý, cách mỗi 3-4 tháng gặp mặt bày ra những chuyện kia, sẽ lên sẵn của gặp gỡ tiếp theo. Anh Túc đã từng hỏi cảnh trí tại sao lại chịu chủ động giúp cô làm những chuyện này, cảnh trí những đôi mày vô cùng xinh đẹp, nhàn nhã trả lời. Bây giờ muốn làm chính là đối với thương giật vẫn muốn làm mà không cách nào làm. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm lại nhìn rất thuận mắt giúp một chút cũng không có vấn đề gì. 40 phút sau anh Túc đến quán trà cảnh trí mặc một cái áo khoác màu vạc nhạt linh hoạt và sảng khoái đang ngồi chờ bên cửa sổ vẫy vẫy tay ra hiệu. Chờ anh Túc ngồi xuống cảnh trí mới mở đầu câu chuyện Dạo chơi ở thành phố mơ vui chứ? Mặt anh Túc không chút thay đổi nói Không vui Khói môi cảnh trí cong lên một nụ cười tươi tắn Vậy à Lúc rời khỏi sở hành Anh ta đã nói những gì Anh ấy không nói gì cả Tiểu thư anh Túc Cảnh trí dùng một tay chống cằm, Liếc mắt nhìn cô Thong thả ung dung nói Cảm thấy lời này nghe xong sẽ tin được sao Anh Túc dừng một lát Rồi thấp giọng mở miệng Hoặc là đi Hoặc là kết hôn Suy nghĩ nửa tháng Cảnh trí khẽ nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Sở hành lại có thể sẵn sàng buông tha cho cô đi sao? Anh túc vô thức vuốt vali trả trước mặt, không trả lời. Gương mặt tái xanh như thiếu máu. Trên đường từ thành phố M đến thành phố C, đầu ác vẫn cứ luẩn quẩn về sự tình đêm hôm trước, không thể thoát ra được. Cảnh trí nhìn một chút sau đó mới hỏi. Vậy có đi hay không? Không biết. Có tạm thời nghiêng về hướng nào không? Anh Túc chậm rãi ngẩng đầu lên Ánh mắt mờ mịt Có chút yếu ớt Một hồi lâu nhỏ giọng nói Thật sự không biết Cảnh trí khẽ thở dài Không tiếp tục gặng hỏi Tiện tay cầm một cặp tài liệu Ở bên cạnh đẩy tới Thời gian trước Có nhờ tìm hiểu chuyện của tưởng miên Tất cả đều ở đây Cô tự mình xem đi Hay để tôi trực tiếp nói kết quả luôn Anh Túc liếc mắt nhìn sang Không nhận lấy Chỉ nhìn cảnh trí Mang vẻ mặt Không cần nói cũng biết Cảnh trí nhìn cô, trong ánh mắt có mấy phần thương hại. Tưởng tín và tưởng biên cũng ôm không ít ý định, chính là cái loại không hy vọng nhất. Anh Túc nghe xong, rũ mắt thật thấp, chỉ nhọ giọng ừ một tiếng, không tiếp tục nói thêm lời nào. Cảnh trí nhìn cô với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn không hỏi tiếp. Anh Túc trầm mặt hồi lâu bất ngờ nói, nếu kết quả như vậy, sẽ chọn như thế nào đây? Anh túc dương mắt nhìn cảnh trí. Năm đó cảnh gia suy tàn, toàn bộ đều do thương giật ban tặng. Bây giờ cô có đi đâu, thương giật cũng nhất định biết rất rõ. Dưới tình huống như vậy, tại sao còn có thể đồng ý kết hôn với thương giật chứ? Tại sao cuối cùng vẫn chọn lựa cùng anh ta làm lại từ đâu? Cảnh trí hơi híp mắt, hỏi ngược lại. Ý của cô không phải muốn hỏi tại sao phải cam tâm để anh ấy nằm giữ chặt chẽ ở trong lòng bàn tay sao? Bởi vì biết ngoại trừ thương giật Sẽ không ai yêu tôi thật lòng Cảnh trí nhàn nhạt, nhạt mở miệng Nếu như không cùng anh ấy làm lại từ đầu Cả đời này sẽ chỉ có một mình Cuộc sống đó thật sự không dễ chịu Có tự chủ tự lập hơn nữa Nếu trên đời này không có người mình yêu bên cạnh Cũng sống không nổi Không bằng bắt đầu lại cùng thương giật Anh túc khẽ mím môi Biết tưởng thịnh cũng yêu Khóe môi cảnh trí cong lên Tưởng thịnh á, nói cũng được Hơn nữa loại giống như anh ta Cũng không chỉ có một mình anh ta Cho là tôi không nghĩ đến thoát khỏi thương giật sao Cũng đã từng thử Nhưng cuối cùng lại phát hiện Coi như không có thương giật làm rối loạn Cho dù có thích hợp hơn nữa Cũng không có cách nào tiếp nhận cái loại đó làm bạn trai Thậm chí là làm chồng sau này Cần một nửa có thể khống chế và kiểm soát Loại khống chế này không cần phải chiếm ưu thế khắp nơi Nhưng nếu có thể thắng ở một phương diện quan trọng nhất Dĩ nhiên là tình huống tốt nhất khiến cho người khác khâm phục thậm chí còn có ý sùng bái như vậy lựa chọn nửa còn lại tốt nhất ở chỗ thời điểm bản thân hoảng hốt nhất người đàn ông này không chỉ có thể cầm tay an ủi quan trọng hơn là anh ta có thể đưa ra chủ ý đây là khởi nguồn của cảm giác an toàn mà tưởng thịnh và mấy thứ đàn ông đại loại như vậy bọn họ chỉ có thể cho phụ nữ sự săn sóc dịu dàng lời ngon tiếng ngọt bọn họ làm rất tốt nhưng đến khi mình không muốn quyết định hoặc hoàn toàn không thể quyết định bọn họ không thể đưa ra chủ ý Nhiều lần như vậy chỉ có tan vỡ Cũng không phải lúc nào cũng diễn vai nhân vật tâm phúc Có đôi khi cũng mắc phải lười biếng Bắt đầu lại với thương giật Có thể rất thoải mái mà phủi tay mặc kệ Nhưng nếu bắt đầu với tưởng thịnh Thì hoàn toàn không được Cảnh trí xoẻ tay Cho nên nhìn tới nhìn lui Cũng chỉ có chọn thương giật Mặc dù khuyết điểm của thương giật chất thành đông lớn Nhưng ít ra anh ấy cũng có một ưu điểm lớn nhất Anh Túc mặt không đổi sắc khỏi Ưu điểm gì? Rất có tiền có địa vị sao Sắc mặt cảnh trí càng không thay đổi Là anh ấy nguyện ý dung nạp tất cả tốt xấu Hơn nữa cam tâm tình nguyện Bỏ ra phần lớn thời gian cho tôi Bất cứ lúc nào có anh ấy cùng đi dạo phố Anh ấy sẽ không bao giờ nói chữ không Thậm chí có rất nhiều điều Anh ấy còn nghĩ tới trước tiên Đôi khi tôi cũng tự suy ngẫm Cảm thấy khuyết điểm của mình Ngay cả bản thân mình cũng không cách nào chịu được Nhưng anh ấy đều có thể khoan dung Hơn nữa theo tình hình trước mắt trong tương lai anh ấy đều không có một chút oán giận anh ấy đã bỏ ra rất nhiều nhẫn nại đó là sự khác biệt to lớn so với quá khứ và hiện tại thì điểm ấy mà nói đã có thể cùng anh ấy tiếp tục bắt đầu cuộc sống rồi cảnh trí nói xong suy nghĩ một chút rồi nói tiếp hướng chi chỉ nghĩ tới cảnh thương giật cùng với mấy người phụ nữ khác phát hiện bất luận như thế nào cũng không nhịn được mà thấy ngứa mắt nếu đã như vậy vậy thì cũng chỉ có thể uất ức hạ mình bắt đầu lại với anh ấy Anh Túc im lặng, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Cô đang ngám chỉ, cho dù bỏ đi, cuối cùng vẫn sẽ hối hận, không bằng cứ như vậy mà kết hôn với anh ấy, đúng không? Cảnh trí này tránh câu trả lời. Chỉ là nhắc nhở, lần này có quyền chủ động có thể đi, cũng có thể ở lại. Nếu như có lòng tin đối với thái độ cư xử của sở hành về sau, như vậy có thể phân tích một cách khách quan, sau đó lựa chọn phương diện có lợi hơn. Anh Túc mím môi, bàn tay cầm ly trà bất động. Cảnh trí chống cầm ngồi im một lúc, rồi bất ngờ vừa cảm khái, vừa hoài niệm bổ sung thêm một câu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần trước ở sở ra phê bình sở hành và thương giật đến thương tích đầy mình, phải nói là rất sung sướng. Ba ngày sau, anh Túc đi lên núi thăm mộ Lý Sô Anh. Cầm bó hoa đứng trước mộ thật lâu, lúc đến nơi, thời tiết âm u. Hai mươi phút sau, từng giọt mưa đã bắt đầu rơi tí tách. Anh Túc không mang theo ô. Cảnh trí đang ngồi trong xe bên dưới chân núi. Thấy mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, liền gọi một vệ sĩ cầm ô đi lên. Xa xa thấy anh Túc đứng bất động trước bia mộ, không hề hay biết trời đang mưa. Vệ sĩ này gọi mấy tiếng tiểu thư thô phác. Anh Túc mới có chút phản ứng, chuyển mắt nhìn qua. Giống như vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong trầm tư. Dừng một lát mới nhận lấy ô không nói một chữ nào liền đi xuống núi. Cảnh trí nhìn anh Túc toàn thân ướt đẫm nhảy vào trong xe, hát cảm ra lệnh cho người đưa khăn lông tới, bất ngờ hỏi một câu. Cảm thấy tô phác dễ nghe, hay là anh Túc dễ nghe? Anh Túc cúi đầu, mặt không thay đổi trả lời. Cảnh trí dễ nghe nhất. Cảnh trí chống cầm, nghe vậy liền cười nhạo hai tiếng, cười xong bỗng nhiên đổi giọng, chậm rãi nói. Thôi hôm qua, thương giật đến thành phố A rồi chứ. Anh Túc vô cảm bình tĩnh ư một tiếng Phản ứng còn bình thản hơn So với trong tưởng tượng của cảnh trí Cảnh trí còn chưa mở miệng Anh Túc đã lạnh nhạt nói Vừa định nói đến vấn đề này Muốn biết cụ thể là khi nào Sở hành biết cô muốn trả thù anh ta à? Lông mày cảnh trí khẽ nhướng lên Anh Túc nhìn cô Nửa hạ mí mắt rồi nói Mặt khác đối với hành động của chúng ta Sở hành biết được quá nhanh Chỉ vì anh ấy phái tai mắt theo dõi sao Nếu như đã theo dõi Tại sao chuyện tôi đi Tây Nam F.A. Lương Hóa Điên Anh ấy lại chậm chạp không biết chứ Cảnh trí nhìn cô một lát Khóe miệng trột cong lên Một nụ cười rất tươi Không trả lời mà hỏi ngược lại Hỏi như vậy khiến tôi cũng muốn hỏi Đối với một sở hành phong bị gai gắt Đối với câu trả lời tại bữa tiệc nhiều năm trước Vì sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy Trong mắt anh Túc có sự chấn động rõ ràng Quay mặt sang Một hồi lâu mới phát ra âm thanh Nhưng vẫn có chút không thể tin Là bắt đầu từ khi đó sao Cảnh trí quan sát thật kỹ sắc mặt của cô Một hồi lâu Mới chậm rãi mở miệng Khi đó sở hành tìm đến Nói rằng thời gian đó cô nằm mơ luôn nói mớ Trong năm lần Thì có 3 lần nhắc tới ý muốn trả thù anh ta Anh ta đưa cô đến bữa tiệc năm Ở thương thị để hỗ trợ so xét ý tứ Kết quả ngày hôm sau, ở trong quán cà phê, thăm dò được lại vượt xa dự liệu của anh ta. Sở hành vốn chỉ cho rằng cô không muốn gần gũi, không ngờ lại hận anh ta. Thời điểm đó, anh ta chỉ muốn biết sốt của cô hận đến mức nào, mới bắt đầu giúp đỡ những chuyện kia. Chẳng qua chỉ thuần túy muốn giúp mà thôi. Cho nên thật ra khi đó, anh ta cũng không nghĩ tới sẽ có ngày bản thân buông tay để cô thuận lợi trả thù anh ta như vậy. Nếu như cô không biết được những thứ ở sau lưng Sẽ cảm thấy hài lòng Đối với kết quả trả thù hai ngày trước Về phần mùa hè năm ngoái Vì sao anh ta lại quyết định thay đổi chú ý Cho cô đến cao ốc sở thị Đi theo lộ minh học tập linh tinh này nọ Tạo điều kiện thuận lợi cho cô tiếp tục làm việc Những thứ này đã không còn trong phạm phi lý giải Cũng không có hăng hái đi tìm hiểu rõ ràng Anh Túc khẽ trợn mắt Cảnh trí bình tàn nói tiếp Những chuyện này Hình như sở hành cũng không định nói Ngay cả lộ minh cũng bị anh ta giấu giếm một giọt nước cũng không lọt. Nếu bản thân tôi đoán không nhầm, theo cách nghĩ của sở hành, thì trong tương lai mấy chục năm nữa, anh ta cũng sẽ không để cho cô biết. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng anh Túc vẫn thẫn thờ. Nhìn cảnh trí giống như bị người nào đó siết chặt lấy cổ họng, chậm chạp không thể phát ra âm thanh nào. Cho đến khi xe chạy vào hầm đỗ xe, chậm rãi dừng lại, anh Túc vẫn bình tĩnh ngồi trong xe không nhúc nhích. Toàn thân cứng nhắc, cảnh trí liên tục gọi mấy lần, anh Túc cũng không nghe thấy. Đến khi cảnh trí nắm lấy tay cô, anh Túc mới bất ngờ tỉnh táo, quay mặt lại. Cảnh trí nhìn cô với một ánh mắt phức tạp. Có thể cô cho rằng tôi đang khuyên giải, nhưng sở hành đã biết mục đích, nhưng vẫn để mặc cô tiếp tục. Ngoại trừ bởi vì tình cảm khác sâu ra, anh Túc sẽ không tìm được nguyên nhân thứ hai. Anh Túc đã từng hỏi sở hành, cuối mùa xuân năm đó, trong bảy đứa bé gái đứng trong nội viện sở xa, dựa vào cái gì mà cứ khăng khăng chọn cô. Khi hỏi câu này, tuổi của cô cũng còn khá nhỏ. Cô ngồi xổm bên cạnh anh, mấy ngón tay cào cào trên đuổi anh, từ dưới đất nhìn anh. Trong con mắt đen lay láy đã không còn sự khiếp đảm khi mới tới sở xa, mà xuất hiện chút long lanh ngoan ngoãn và thân thiết. Anh chưa từng nói cho cô biết, ngày đó cô có thể ở lại cũng bởi vì một ánh mắt như vậy mang theo chút nhạy bén lại có chút khờ khảo. Quan trọng là mấy đứa bé gái khác đều có bộ dạng cúi mặt phục tùng. Ngẫu nhiên cũng có lúc tò mò mà nâng mí mắt nhìn sang, nhưng cũng lập tức nơm nớp lo sợ cúi đầu xuống. Chỉ riêng một mình cô, bất luận trong đáy mắt tồn tại một tia rè rặt, nhưng từ khi nhìn thấy anh, liền tiếp tục nhìn anh, hơn nữa còn nhìn một cách thẳng thắn, một cách vô tư, một cách quang minh chính đại khi đó sở hành dùng một tay chống cằm má, có chút buồn cười suy nghĩ, sách một con nhóc như vậy ở bên cạnh, cuộc sống sau này nhất định sẽ không nhàm chán nữa. Ngày đó anh đánh giá cô cũng chỉ qua một cái liếc mắt, không cần hỏi cũng đã có thể mò mẫm bảy tám phần tính khí của cô. Con nhóc này không kiên nhẫn, thậm chí có lẽ tính tình còn rất kém, nhưng đầu óc lại cực kỳ sáng suốt linh hoạt, lá gan không nhỏ, không chừng về sau sẽ không nhịn được mà giờ một ít trò ma mãnh, thậm chí còn có thể bằng mặt không bằng lòng. Mỗi một lần anh mang cô ra ngoài, chẳng qua cũng chỉ một tháng ngắn ngủi, người bên ngoài đã lan truyền cái tên anh túc khắp nơi. Mấy ngày tiếp theo, sau khi hoàn tất báo cáo công vụ, Lộ Minh đã buột miệng nói nhiều hơn một câu. Nói tiệc sinh nhật hôm trước của anh, lễ vật đưa tới so với năm ngoái có sự khác biệt. Rất nhiều người đã đổi sang tặng các loại nữ trang châu báu thích hợp cho con gái đeo. Thậm chí còn có người tặng một khối ngọc miến điện, cao cỡ nửa người, chạm khắc theo gương mặt của anh Túc. Khi sở hành nghe những lời này, đưa mắt nhìn anh Túc đang đứng trên hành lang bên ngoài thư phòng. Chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay cô đã trượt lên trên cánh tay. Cô đang kiễng chân chuyên tâm đùa giỡn với con chim sẻ màu to đuôi đen ở trong lòng hồn nhiên không hề phát giác bản thân đã trở thành đối tượng nịnh hót của người khác Về sau anh vẫn âm thầm quan sát cô phát hiện anh Túc không hề có cảm giác với mấy thứ này chẳng qua bởi vì cô chưa từng nghĩ đến đám người đó mà thôi Khi đó tâm tư của cô cũng trong suốt thấu đáo như ánh mắt cô vô cùng dễ đoán Mỗi ngày cô đều rất thích nghiêng đầu nhìn ngắm anh Những lúc nói chuyện với anh thì trong mắt lúc nào cũng ánh lên nét cười. Thỉnh thoảng tùy ý làm bậy, ánh mắt cũng đều sáng rực. Chẳng qua cũng chỉ vì muốn thân mật kề cận với anh mà thôi. Anh vẫn luôn có thói quen đơn độc một mình. Nhưng từ khi anh túc đến sở ra, anh lại có cảm giác thêm một người bên cạnh cũng không tệ lắm. Thậm chí có thể cho là mơ hồ sung sướng. Người tinh tưởng có thể nhận ra một người không để bất cứ ai vào mắt, trong mắt lại chứa đầy một người. Anh mang theo cô bên cạnh, chiều theo những tiêu chuẩn tốt nhất, mời thầy giỏi nhất, nghiêm túc cẩn thận dạy dỗ cô. Mặc kệ cô sai người xây một cái xích đu trên hành lang bên ngoài thư phòng. Thậm chí, ngầm cho phép cô kéo anh ra ngoài trong khi Ly Chi đang báo cáo. Chỉ vì để cô cưỡi lên vai anh, hái cảnh hoa hải đường ở tít trên cao. Đủ mọi loại việc như vậy, hoặc khác người, hoặc khoang đường, chỉ cần anh túc đề xuất, anh gần như chưa bao giờ không đáp ứng. Anh sẽ cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy dáng vẻ phấn khởi kiêu ngạo của cô, cho nên vô tình tạo cho cô thói quen vô pháp vô thiên, một lòng muốn để cho cô kiêu căng xinh đẹp lớn lên. Quản lý Sở Sa trong lòng anh cũng lập kế hoạch cho cô, nhưng không để cho cô nhúng tay vào hắc đạo. Những thứ máu tanh tàn nhẫn của Sở ra xuất hiện trong tầm mắt anh Túc đều bị anh nhẹ nhàng phủi bay sạch sẽ. Anh dạy cô tri thức lễ nghĩa, hy vọng cô có thể sống như con gái một gia đình bình thường. Anh có thể tạo ra bóng mát che chở cho cô, để cô yên tâm thoải mái sống một cuộc đời an ổn. Anh túc cũng không bằng lòng làm theo. Anh bảo cô đọc kinh sử, cô lại chỉ thích Hàn Phi Tử. Anh bảo cô xem lịch sử nước ngoài, không biết từ đâu cô lại làm ra một bản quân chủ luận. Nội dung những cái này đều rất lý trí và nguội lạnh, chuyên nói về những đấu đá tính toán phức tạp. Anh túc lại đọc lao lầu. Mà những thứ như luận ngữ, sử ký, mỗi cái đều do anh kiên quyết ép buộc, cô mới dùng rằng không tình nguyện mà học. Nhưng cũng có đôi khi, mặc dù kiên quyết ép buộc, anh Túc cũng sẽ vắt óc trốn tránh. Thủ đoạn thường dùng chính là thừa dịp tâm trạng của anh Tốt, cọ qua cọ lại mấy cái, từ từ ngồi sổm trước mặt anh. Hai tay sợ hãi bám vào đầu gối anh, ngửa mặt nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Gặp những hành động như vậy của cô, sở hành đang trong tâm trạng muốn giáo huấn cô, cũng không nhịn được mà mềm lòng. Anh lớn hơn cô 11 tuổi, cảm xúc đã sớm trầm lắng hướng nội, tâm địa lạnh lùng cứng rắn theo năm tháng, tự mình tiếp quản sở xa, vẹn tròn quy củ, thưởng phạt phân minh. Trong thói quen đã không có ba từ không khống chế. Nhưng sau này khi anh nhớ lại, những cái này khi đối mặt với cầu xin khéo léo của anh Túc, gần như kết cục mỗi lần đều là anh mềm lòng đầu hàng dưới ánh mắt của cô. Ôm cô ngồi lên đùi, vuốt ve mái tóc cô, ngược lại còn dụ dỗ cô. Số lần như vậy theo thời gian ngày một nhiều hơn, thế cho nên có một lần thương giật đến, nhìn thấy cách thức bọn họ ở chung, lúc gần đi mới cười như không nói với anh một câu. Nhìn bây giờ, ngược lại giống như là con nhóc mà cậu nuôi dưỡng, đang cưỡi lên đầu cậu. Thương giật không chỉ nói qua một lần là anh đã quá nuông chiều anh túc. Mỗi lần như vậy, anh đều lơ đảnh, tự nhận chẳng qua đối với cô có chút sung quá mức, còn lâu lắm mới đạt tới trình độ kinh khủng. Mãi cho đến bây giờ, thương giật sửa lại cách nói, để cho anh cuối cùng cũng phải trố mắt chấn động. Anh chưa bao giờ trao cho cô bất cứ quyền lực gì, chỉ có một lần lúc có Ly Chi, anh Túc đang bám đầu gối anh đột nhiên mở miệng. Lần đó vốn do Ly Chi phụ trách vào nhà giam thẩm vấn, anh nhớ mày không đồng ý, nhưng lại bị anh Túc ôm lấy cánh tay mong chờ đung đưa hai cái, anh vẫn không nhịn được mà mềm lòng. Ngày đó, anh Túc vui vẻ đi, chờ thêm hai ngày, cô giao lại bản ghi chép sau khi thẩm vấn. Trận thẩm vấn đó vốn không tính là sự kiện quan trọng gì, bản thân anh lại bận rộn, chỉ lướt nhìn kết quả, thuận miệng hỏi hai ba câu liền gác sang một bên. Vài ngày sau, anh bất ngờ nghĩ đến chuyện này, gọi lộ minh tới hỏi vài câu mới biết ngày đó anh túc thẩm vấn có bao nhiêu tàn nhẫn và bạo lực. Cô chủ trì thẩm vấn so với ngày thường lộ minh chủ trì có đơn giản mà đẫm máu hơn. Hai người các anh đánh nhau một trận, không giới hạn bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Người nào bị đánh chết trước, người đó chính là thủ phạm Nếu không chịu động thủ, chẳng khác nào tự động cam chịu để người khác ngộ sát y theo gia quy sở ra mà xử trí Bây giờ bắt đầu đi Sau đó quả thật một người trong đó rõ ràng bị đánh tới thất khiếu chảy máu mà chết Nghe lộ minh nói xong, anh liền tìm lại bản ghi chép mà thẩm vấn anh túc trình lên Suốt cả quá trình không nói một chữ Gọi cô đến Anh nhất thời không thể nghĩ thông suốt Làm sao cô có thể trở thành Với sáng vẻ như thế này Trong cơn giận dữ Anh trầm giọng trách mắng Là ai đã dạy em những thứ lộn xộn không ăn nhập này Không ai cả Nói hay không Không có ai cả Anh túc lặng lặng ngẩng đầu lên Anh cảm thấy em lớn lên ở đây Những thứ đó còn cần phải có người đặc biệt dạy em sao Cô nói năng hùng hồn Sắc thái bức người Không chút sợ hãi Ngược lại còn xinh đẹp rực rỡ Anh nhìn cô, chỉ cảm thấy mạch máu ngay thái dương đập dữ dội. Một tay kéo cô qua, đặt lên trên đùi, rồi hung hăng đánh vào hai bàn tay cô. Đã rất lâu, anh túc không bị đối xử như vậy, liền rừng sốt, rồi bắt đầu khóc. Nghiêng đầu sang chỗ khác, lớn tiếng nói. Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Tôi không sai, anh không được phép đánh tôi. Anh trầm giọng nói. Không đánh em nữa, nên em làm phản lên tới trời rồi. Anh đã dạy em lòng dạ ngoan động đến mức này khi nào. Anh túc vùng vẫy dưới bàn tay anh, khóc thành tiếng. Ly Chi và Lộ Minh, bọn họ rõ ràng đều làm như vậy mà. Vì sao anh chỉ phạt một mình tôi, không phạt bọn họ? Những việc bọn họ đã làm so với cái này còn ngoan độc hơn gấp trăm lần. Anh cũng chưa nói qua một câu. Tôi hoàn toàn không sai. Anh bất công, anh không công bằng. Anh giận quá và cười. Anh bất công sao? Em và bọn họ cùng một dạng sao? Những chuyện bọn họ làm đều thuộc bộn phận. Từ lúc nào? Từ lúc nào anh cho em cái quyền giết người lung tung hả? Anh Túc ngẩn ngơ, bất ngờ tăng sức phản kháng, anh nhất thời không bắt kịp để cô thoát được, nhảy ra xa, xa cách anh vài thước. Anh đè xuống tức giận gọi cô qua, miệng anh Túc quật cường đến nỗi có thể treo một bình dầu vừa hét vào mặt anh. Anh nói đúng, sao tôi có thể cùng một dạng với bọn họ? Cái gì anh cũng không cho tôi nhúng tay, anh thật sự coi tôi như một món đồ chơi của anh, lúc nào cũng phải ngẩng đầu xem sắc mặt và hơi thở của anh. Anh là đồ hỗn đàn, biến thái, lưu manh. Nói hương nói vượn gì đó. Sắc mặt anh xa xầm, cố gắng kìm nén một tia ly trí. Để đây cho anh. Kết quả, cô chỉ hậm hợp liếc anh một cái, rồi xoay người bỏ chạy ra ngoài. Đến giờ cơm chiều, anh Túc vẫn chưa trở về. Quả ra hỏi anh có cần đi tìm hay không. Con giận của anh vẫn còn sót lại chưa tiêu hết, chỉ xua tay không để ý. Qua một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn lo lắng, gọi người đến phân phó. Ra ngoài tìm. quả gia đáp lại một tiếng rồi hỏi. Tìm được rồi, có kêu tiểu thư anh Túc về nhà không? Anh lạnh lùng nói. Cô ấy muốn trở về thì trở về, không trở về các người cũng đừng để ý. Anh đợi hai ngày, mỗi lần người theo dõi báo cáo anh Túc ở bên ngoài không tốt lắm, thiếu chút nữa bị xe đụng nhưng vẫn không có ý muốn về nhà. Anh muốn lợi dụng cơ hội này mài rũa tâm tính cô kèm lại tính nóng này. Hết một tuần lễ, rốt cuộc cũng có người báo cáo nói tiểu thư anh túc đã trở lại. Anh không để ý cô một lúc lâu mới gọi cô vào thư phòng, vừa trầm mặc phê duyệt văn kiện, vừa dùng khóe mắt lặng lặng quan sát cô. Nhìn thấy cô chỉ qua một tuần ngắn ngủi, thân hình có chút gầy gò, vô đứng ngay cửa do so dự một lúc, cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, rồi lề mề đi đến gần vẫn là bộ dáng biết sai tội nghiệp như cũ, nửa ngồi xổm xuống, mấy đầu ngón tay gắt gao bám lấy đầu gối anh, ngửa đầu lên chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn anh. Anh nhớ lại, cô đã quen dùng bộ dáng độc nhất vô nhị này đối phó với anh, càng không muốn để ý cô. Mãi cho đến khi anh túm kéo kéo góc áo của anh, cắt giọng yếu ớt. Anh túm biết sai rồi, có được không? Người đừng tức giận nữa. Anh vô định hỏi cô sai ở chỗ nào, với đầu nhìn xuống thì nhìn thấy cánh tay chi chít vết thương của cô. Anh túc theo ánh mắt của anh liền rụt tay lại, bị anh bắt được nắm chặt trong lòng bàn tay rồi nhìn vào đủ lại vết thương. Anh không muốn mềm lòng nhưng theo bản năng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi. "Chơi cái gì vậy?" Anh vừa hỏi như vậy, nước mắt anh túc liền trào ra khỏi hốc mắt, mang theo vẻ mặt ẩn nhẫn uất ức. Đi làm thêm, lúc rửa bát làm rơi bát bị mảnh vỡ cắt trúng. Trước mặt anh, lúc nào cô cũng tỏ ra kiêu căng, đôi khi còn có thể dương nanh múa vuốt, sáng vẻ này rất hiếm khi thấy, khiến cho anh hoàn toàn mềm lòng. Một mặt kêu quản gia lấy thuốc trị thương, mặt khác giáo huần cô. Nuôi em lớn như vậy là để đi rửa bát cho người ta sao? tính khí của cô càng lúc càng lớn, kêu gào với anh. Ai bảo anh không cần em nữa? Anh nói không cần em khi nào? em bảo đi một tuần, anh cũng đâu có cho người tìm, là em tự mò về, anh hoàn toàn không nhớ em, anh hoàn toàn không thương yêu em. Anh vốn định tiếp tục giáo huấn cô thêm hai ba câu, nhưng khi nhìn đến nước mắt và mấy vết thương của cô, thì một câu, lần sau không được làm ra chuyện như vậy nữa, cũng không nói nên lời, chỉ có thể nhận mệnh bế cô lên đùi, từng chút từng chút thoa thuốc trị thương cho cô, một mặt chịu đựng cô cố ý không ngừng than đau ở mỹ bên lỗ tai anh. Về sau, anh đã từng nhớ lại hai lần, nếu ngày đó cứ để mặc cho cô một khóc khai nháo mà hạ quyết tâm sắt đá cảnh cáo nhắc nhở cô, có phải kết quả đã khác rồi hay không? Nhưng mà nghĩ lại, nếu sự việc có khả năng phát sinh thêm một lần nữa, anh không tránh được vẫn sẽ bảo trì nguyên dạng để cho nó xảy ra thêm một lần nữa. Cuối cùng thì anh cũng sẽ không đành lòng, mặc kệ là lần đầu tiên hay là sau đó phát sinh thêm bao nhiêu lần. Đầu tiên, dung túng đi qua, lá gan của anh túc càng lúc càng lớn, dường như cô nắm chắc anh nhất định sẽ đối xử với cô như thế nào, hoặc giả cho rằng bản thân mình giấu diếm rất tốt, dám âm thầm nhúng tay vào sự vụ của lộ minh. Khi lộ minh thuật lại tình hình, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi nói với anh ta, thuận theo cô ấy đi. Thiếu ra, anh nhàn nhạt, nhạt nói. Đến thời điểm thích hợp thì bày ra cho cô ấy xem. Cuối cùng, anh vẫn không đành lòng như trước kia, mỗi lần anh muốn mài rũa tính tình của cô, kết quả là mài ra góc cạnh, ngược lại còn phản phé lại cho người anh. Anh đích thân dạy cô kỹ thuật đánh nhau, lại dạy cô thủ pháp bắn súng, sau đó còn chia cho cô một phần sự vụ của Lộ Minh. Anh nhìn gương mặt không cảm xúc của cô, nhàn nhạt cảnh cáo. Làm tốt công việc của em, đừng có tâm tư sai lệch, nửa phần cũng không được. Biểu cảm của cô vẫn bình tĩnh như cũ Chỉ không người đáp Vâng Anh cảm thấy trong biểu cảm nhạt nhẽo của cô Mang theo một chút không đồng ý Những chuyện xảy ra sau đó cũng đã chứng minh Cô hoàn toàn không nghe những gì anh nói Vẫn thường xuyên treo chọc ly chi và lộ minh Bởi vì quyền lực trong tay Nên càng lúc càng thuận lợi Cũng càng lúc càng nghiêm trọng Thỉnh thoảng Anh còn nghe được từ miệng người khác Cáo trạng có liên quan đến anh Túc Cho dù anh đã nhắc nhở vài lần, lần nào cô cũng không người thưa vâng. Bước ra khỏi thư phòng, đảo mắt một cái liền quên sạch. Mãi cho đến một ngày, anh có cuộc gặp gỡ nho nhỏ với thương giật. Sau khi nhìn anh Túc bưng trà vào rồi im lặng lui ra, anh ta liền nhìn sắc mặt anh, lắc lắc chén trà rồi cười hỏi. Sau gần đây tôi nghe nói trong nhà cậu không vừa mắt. tì đồn nhà mà thôi. Đối với biểu hiện nãy giờ của cậu, cậu cũng cảm thấy Cũng hiểu được cậu với con nhóc nhà cậu nuôi lớn kia Thật sự không được hòa thuận lắm Anh lườm anh ta một cái Chẳng muốn đáp lại Thương giật cũng không muốn dễ dàng bỏ qua đề tài này Lại cười nói Lúc trước không phải cậu nói với tôi Cậu cho con nhóc này bên cạnh Chẳng qua là muốn tìm một người ngoan ngoãn Biết nghe lời để giải buồn sao Nếu bây giờ cậu cảm thấy con nhóc này trưởng thành Không hợp ý cậu Sớm gả cô ấy ra ngoài không phải là được rồi sao Hoặc là phái cô ấy đến Tây Nam Không nhìn thấy nữa cũng được mà Tóm lại, mấy cô nàng xinh đẹp lanh lợi ở sở xa các người thật sự rất nhiều, lại tìm một người giống như vậy mang theo bên cạnh thôi. Thương giật nhẹ nhàng băng quơ, bàn tay sở hành khẽ dừng lại, sau một lúc mới đơn giản nói, không dễ dàng như vậy. Thương giật chợt nhíu mày cười nói, cái gì không dễ dàng chứ, tôi cảm thấy việc này rất dễ dàng. Sở hành cảm thấy cái tên thương giật này thật sự là miệng quả đen. Mỗi lần đến thành phố C đều có thể nhẹ nhàng vứt xuống một đống mầm mống tai vạ. Đến tối, khi anh túc đến thư phòng, anh liếc nhìn cô một cái. Mới giật mình phát hiện ra từ lúc cô tới sở trạch, thẩm thoát đã trôi qua rất nhiều năm. Cô đã từng nhỏ nhắn, lại nghịch ngợm, oai phong hùng dũng, leo lên cây hải đường. Leo được nửa đường thì sợ hãi, muốn anh bế xuống. Tới bây giờ, Cô đã càng lúc càng thướt tha, song mắt lưu chuyển lộ ra một sắc đẹp uyển chuyển, thanh tú đẹp đẽ bức người. Cô bưng trà cho anh, trong lòng anh không yên mà tiếp nhận, vô tình đánh nghiêng trước cốc, đổ lên tay cô. May mà nước trà không nóng. Lần này anh không lau tay cho cô, chỉ đưa khăn tay qua. Cô ngẩn đầu liếc nhìn anh một cái, mới từ từ tiếp nhận, lau khô từng ngón tay. Anh nhìn một hồi rồi thong thả nói. Anh Túc, Trước khi em nói không muốn ngơ ngẩn trong sở trạch, tôi sẽ phải em đi thành phố dê. Chỗ đó đều do em quản, em muốn không? Anh túc mở to mắt, có chút không dám tin nhìn anh. Anh tìm thật lâu trong mắt cô, cũng không phát hiện ra cảm xúc vui sướng. Chỉ hàm chứa kinh ngạc và nghi ngờ, uất ức vào oán hận. Hơn nữa, nước mắt trào ra nói về anh. Anh đuổi tôi đi sao? Bộ dạng này của cô, anh lại thấy mềm lòng. Em không muốn đi, vậy thì quyết định đi. Chuyện này không biết sao có thể truyền đến tay thương giật. Hai ngày sau, đặc biệt gọi điện tới cười hỏi anh. Này, lúc trước tôi chỉ thuận miệng nói một chút, cậu lại có thể tấm con nhắc bỏ bôi kia của cậu ra khỏi thành phố A sao? Cậu thật sự có thể bỏ được sao? Anh nghe mấy thứ nhảm nhí này ở đâu vậy? Không có chuyện này. Khoảnh khắc đề xuất đưa cô đi, anh thừa nhận, anh rõ ràng có cảm giác không nỡ. Năm đó, anh dẫn cô theo bên cạnh, vẫn chưa nghĩ tới nháy mắt sẽ trôi qua nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên, anh bỏ qua đồng văn kiện cần được phúc đáp gấp. Ôm anh Túc vừa gặp ác mộng nên đùi rỗ ngủ. Trong lòng nhớ lại, chẳng qua đã 4-5 năm sau. Cuối cùng tình cảm cũng quá mỏng manh. Đến lúc đó, anh tham khảo ý kiến cô, cho cô một đường lui thật tốt. Mà nay, 4 năm đã qua đi. Ý niệm trong đầu anh năm đó chỉ suy nghĩ trong chớp mắt, liền đè nén không nhắc tới. Hiện giờ, muốn anh tống cô ra ngoài, anh nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng nếu thuận theo ý tứ của anh... Kết quả cuối cùng... Anh Túc cũng sẽ không đồng ý. Sau khi đã chắc chắn ý nghĩ này... liền suy tính làm cách nào... Lấy lại lòng người. Nhưng phát hiện thời gian này... Anh Túc đối với anh càng lúc càng xa lánh. Cô rất ít làm nỗng năn nỉ trước mặt anh... Cũng không tiếp tục quật lấy anh... Là một chút chuyện thú vị qua giới hạn. Ngược lại... Trở nên quá ngoan ngoãn hiểu chuyện một cách kỳ lạ. Hơn nữa còn trầm mặt ít nói... Luôn luôn cúi đầu... Thỉnh thoảng khi muốn nhìn sắc mặt của anh mới cẩn thận nhấc mí mắt nhưng nhanh chóng hạ thấp xuống. Trước mặt anh cũng không cần tùy ý mà dần dần làm được một vừa hai phải, tiến thoái thỏa đáng. Đôi mắt của cô vẫn trong veo, không biết cụ thể từ khi nào anh rất khó khăn nghiền ngẫm tâm tư của cô. Trước mặt anh, cô vẫn duy trì lớp mặt nạ này thật lâu, anh vẫn không thể nào quen nổi. Một lần rốt cuộc cũng hỏi cô tại sao có thể đột nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Anh túc khẽ mí môi, mí mắt cũng không nâng lên mà nói. Sợ người ta lại đuổi tôi đi. Anh đuổi em đi khi nào? Thái độ của cô vẫn vô cùng mềm mại, không để ý anh lại hỏi như thế nào, cũng không lên tiếng. Gần đây, cô đều tỏ thái độ này với anh. Anh liếc nhìn cô một cái rồi hỏi. Là vì chuyện đưa em tới thành phố dê sao? Cô nghe xong, lông mi khẽ giật giật nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ từ từ lộ ra vẻ mệt mỏi buồn ngủ. Nhắm mắt khẽ nói với anh Anh còn có việc khác sao Anh liếc nhìn cô một cái Không trả lời mà hỏi lại Em mệt sao Anh có thể đọc ra sửng sốt trong mắt cô Trên mặt là vẻ rất không tình nguyện Một tay anh vòng qua eo cô Vỗ nhẹ nhàng Dỗ cô đi vào giấc ngủ Cô vốn chỉ xào vờ ngủ Lại bị anh không ngừng vỗ vỗ vào lưng thật lâu Cuối cùng cũng từ từ ngủ mất Mì tâm hơi nhíu lại, trong miệng bắt đầu nói cái gì đó không rõ, là đang nằm mơ. Anh khẽ cúi người, rốt cuộc cũng nghe rõ cô muốn nói gì. Sợ hành, tôi hận anh. Anh nhất thời ngần ra, lập tức bất động, đang nghi ngờ bản thân nghe lầm, thì lại nghe cô thì thào lặp lại một lần nữa. Sợ hành, tôi hận anh. Toàn thân anh như bị đóng đinh, sau một lúc lâu cũng không thể động đẩy. Nhiều năm gần gũi Anh vốn hy vọng sẽ mãi như vậy cho đến khi đầu bạc Nhưng cuối cùng Cũng chỉ nhận được 3 chữ đơn giản của cô Tôi hận anh Như vậy mà thôi Bữa chiều ngày hôm đó Anh Túc đứng trước cao ốc sở thị Thậm chí không biết mình từ thành phố C trở lại Thành phố A bằng cách nào Hình như là sau khi từ Nghĩa Trang trở về Đã ngồi trong xe rất lâu Lâu đến nỗi lông mày cảnh trí cũng nhíu lại Rồi bất ngờ đẩy cửa xe ra Đi ngửa cướng thang máy ra ngoài bước chân rất nhanh và gấp gáp. Cảnh trí ở phía sau gọi không ngừng, sau mấy tiếng gọi thì bất ngờ nghe thấy tiếng xe hãm phanh rít bánh, liền đuổi theo kéo cánh tay cô lại, chặn anh Túc bước xuống đường. Thấy sắc mặt cô có vẻ tái nhợt, thì thở dài một tiếng, hất cằm, hướng về phía vệ sĩ phía sau phân phó. Ngay bây giờ, đưa về thành phố A. Trí nhớ của anh Túc đối với mấy chuyện này rất mơ hồ, mà cũng hoàn toàn không để ý, chỉ hơi hoảng hốt đi vào trong cao ốc, Tất cả mọi người đều biết cô, không dám đến ngăn trở. Anh Túc thuận lợi đi đến tầng cao nhất, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, nhìn thấy lộ minh. Khi anh ta há mồm trong trạng thái không dám tin, liền chụp cánh tay của anh ta hỏi, sở hành ở đâu? Một giọng nói chầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng. Đang tìm anh sao? Anh Túc vô cùng chậm, vô cùng chậm chạp quay đầu lại. Trong tay sở hành đang cầm điện thoại. Mặt mày vẫn lạnh nhạt như cũ Nhưng lại mang theo vẻ dịu dàng Hốc mắt hơi đỏ khẽ cười với cô Anh tiến lên mấy bước Đưa tay ôm cô vào trong ngực Anh túc cắn lớp áo trước ngực anh Nước mắt rơi như mưa Quyết định không đi Phải không Nước mắt ướt đẫm hõm vai anh Cô gặt đầu một cái Sở hành ôm cô chặt hơn Lòng bàn tay vuốt ve đỉnh đầu cô Dịu dàng nói Sau này sẽ thẳng thắn yêu em Tới đây là kết thúc bộ truyện. Sát thủ mỹ nhân nuôi từ bé rồi. Bộ truyện này kết thúc cũng kết thúc sự mập mờ rằn vặt từ hai phía đã mạnh dạn nói lên lời yêu của nhau. Sở hành thì yêu chiều, thiên vị, anh Thúc. Anh mong cô ở cạnh anh một cách trắng trong như một tiểu thư giàu có, không nhiễm bụi trần, ung dung tự tại, mà anh là thế lực đen sẽ nắm trong tay để nâng niu. Cuối cùng thì tình yêu mập mờ dai dứt này cũng đã có một kết thúc tốt đẹp và thẳng thắn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới và hay hơn nữa trên kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé.